Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 19 giờ 45 phút và ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Nguyễn Hiền gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện đàn bà cạn tình. Ngày hôm nay có một bật mí Tâm An muốn gửi đến cho quý vị đó chính là người cha ruột của anh chàng Tiên Nam xuất hiện và ông ta là ai? Có phải là ông Châu hay không? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Toman An sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vừa ra khỏi gia đình ông Khải nhìn thấy bóng của Nam đang về bà mùi vội vàng chạy ngay vào con hẻm sát bên vì có thời gian làm giúp việc cho gia đình ông nên bà khá dành đường ngang ngõ tắt ở khu vực này bà dự đoán sau khi nghe bà nói thì Nam sẽ chạy đi tìm tôn trọng con gái và cũng quá vội nên bà chưa có thời gian tìm hiểu về gia đình của ông Khải sau khi bà Hải qua đời thực tình bà cũng rất muốn Nam và Mai gặp lại nhau vì dù sao hai đứa cũng còn có bé bo bà thương cháu ngoại không muốn nó thiệt thòi thiếu đi sự chăm sóc của cha và mẹ nhưng trong lúc này mọi chuyện còn rối ren hơn nữa cuộc sống của hai mẹ con bà cháu vẫn còn chưa ổn định thôi thì nếu còn duyên thì tức khắc chúng nó sẽ gặp lại nhau nam vội vàng quay xe đi tìm khắp nơi không thấy dáng của bà mùi đâu chợt nhớ tới lần anh trở mai ra bến xe miền tây nên anh đoán chắc bà mùi cũng đang đi ra đấy. Nhưng anh tìm hoài tìm hoài không thấy, Nam mới thất thều quay về. Tình hình thế nào rồi con? Có tìm được không? Không thấy bà, à? con đi khắp nơi rồi. Sao lại vậy chứ? Bà ấy vừa mới ra khỏi nhà, khoảng 10 phút thì con về. Nhưng con tìm khắp nơi rồi, con ra cả bến xe miền Tây nhưng lại không tìm thấy. Ông Khải lúc này vỗ tay vào đùi, như nhớ ra điều gì đó. Thôi rồi, bà quên không nhắc con. Có chuyện gì thế ạ? Bà quên là khu vực này, bà ấy rất rành, bởi vì có thời gian ở nhà mình hơn 5 năm. hèn gì con cũng ngạc nhiên, tìm cách gì cũng không thấy. Thôi con ạ, nếu mẹ con và bà ấy không muốn gặp con, thì con cũng không nên ép họ. Bà nghĩ nếu như còn duyên. Nói đến đây chợt ông dừng lại, nét mặt đượm buồn, vội vàng quay đi cố giấu hai giọt nước mắt. Đang rơi xuống gò má già nua Nam cũng thế Anh biết ý của ba muốn gì Nhưng trong lúc này anh chính là điểm tựa cho ba Nếu anh tỏ ra yếu đuối Thì cuộc sống của hai cha con thật là mong manh Hai người đàn ông hai thế hệ Nhưng trong tâm mỗi người Cùng chung một suy nghĩ và một ước mong Thật là giản đơn Nhưng mà cũng thật là khó khăn Bởi vì hai chữ bình an thật gần gũi Nhưng ngược lại Lại rất xa xôi Ba đừng lo cho con Con không sao đâu mà Ba vì giữ sức khỏe chứ Nếu như khi còn sống Ba mẹ con không ngăn cản con đến với Mai Thì bây giờ Đừng nhắc nữa mà ba Ba vẫn biết Miệng không muốn nói Nhưng mà cái đầu ấy, Làm sao mà bảo nó đừng suy nghĩ được đấy cầu trời cho con tôi được hạnh phúc Nam lặng lẽ đứng dậy đi lên phòng Anh không giấu được cảm xúc và không muốn ba nhìn thấy anh yếu đuối. đúng lúc này thì điện thoại reo lên. chào anh. à dạ vâng em nghe anh quân. tình hình thế nào rồi ạ? có chuyện gì thế? em khóc đi à? dạ không có. ừm phải mạnh mẽ lên thì mẹ em mới yên tâm nhắm mắt. đừng quá đau buồn. dạ tình hình có manh mối gì không ạ? đã phục hồi được một số dữ liệu trong chiếc điện thoại. có thông tin của một số cũng như là tin nhắn của số đó. Dạ vâng, em đến ngay. Nam nói xong vội vàng chạy xuống lầu, thấy con trai đang xúc động, giờ lại vội vàng đi đâu đó. Ông Khải không yên tâm. Có chuyện gì thế con? Tìm thấy bà mùi rồi à? Dạ con đi một chút rồi về. Con về con nói chuyện với ba sau. Ngồi cùng với anh Quân, mà tâm trí của Nam không biết đang ở nơi đâu. Trong những dữ liệu được khôi phục, có cả những dòng tin nhắn. Như sám hối của mẹ anh với mẹ con bà Mùi, những lời nói đầy hận thù gửi cho người đàn ông Tiên Châu. Vậy thì ông ta là ai chứ? Nếu anh là con ruột của mẹ và không cùng huyết thống với ba, thì có bao giờ người đàn ông đó chính là ba ruột của anh không? Không, anh chỉ có một người cha duy nhất đó chính là ông Khải. Anh không chấp nhận một người cha vô trách nhiệm với con và bạc bẽo với vợ. Hơn nữa anh cho dù không biết mẹ anh tự tử vì lý do gì, Nhưng những lời trách móc đầy hận thù cũng đủ thấy. Ông ta không ra gì. nhất định anh phải tìm ông ta để hỏi cho ra nhẽ. Trong số dữ liệu này em biết ba người. Còn lại thì em không biết. Phải tìm gặp tất cả những người đó để phục vụ điều tra. Nhất là người đàn ông tên Châu. Cô phương chủ nhà cho thuê có trình báo trước rằng nếu như trước khi chết bà Hải có gặp với lại tâm trạng vô cùng hoảng loạn nói rằng đã đưa số tiền lớn cho ông Châu mua nhà. Nhưng thực chất là ông ta thuê chứ không phải là mua. Em có gặp chị chủ nhà rồi. Đúng là khốn kiếp. Theo thông tin thì hiện nay người đàn ông này đang ở sòng bài casino bên Campuchia. Ông ta là một tay cờ bạc lão luyện phải có đầy đủ nhân chứng vật chứng mới tóm cổ được lão ta mang về nước. Tiếc rằng mẹ em không còn. Chỉ bài tin nhắn như thế này thì không đủ chứng cứ. Nhờ bên ngân hàng can thiệp có được không anh quân? Có thể mẹ em chuyển tiền cho ông ta qua hệ thống ngân hàng. Vì số tiền lớn thế này, không thể nào giao tiền mặt được. Anh cũng nghĩ thế. Tình hình có khi anh phải đi một chuyến. Có gì anh báo cho em sau Riêng hai người tên Mùi và cô gái tên Mai là người thân của em. Anh giao cho em nhé. Được ai quân đồng ý, nam thu xếp lên đường. Anh có địa chỉ nơi ở. Mẹ anh đã gặp Mai trước khi qua đời. Nhất định anh sẽ gặp lại cô. Cho dù cô đã lập gia đình, anh sẽ chúc phúc cho cô được hạnh phúc. Lần tìm theo địa chỉ mà công an cung cấp, Nam tìm đến xóm chợ nơi mẹ con Mai từng sinh sống. Nhưng anh hỏi thăm thì không ai biết, bởi bà Mùi và con thường gọi là bà Hai. Còn cô gái tên Mai cũng được gọi là cô Sáu. Cho nên khi Nam hỏi bà Mùi và cô cô con gái tên Mai, ai ai cũng lắc đầu. Hơn nữa Nam cứ tưởng Mai sẽ theo ngành sư phạm làm cô giáo, Nhưng thực tế khi đó Mai thì học lớp sơ dược Nên không ai biết thông tin để cung cấp cho anh Chán nàn và thất vọng Anh lại đón xe quay về Mỗi tình vộn trộm của bà Lan Với ông người yêu cũ Cũng như cây kim trong bọc Rồi cũng có ngày lòi ra Ông Vũ bắt đầu nghi ngờ Khi thấy vợ dạo này thay đổi Từ cách trang điểm đến cách ăn mặc Ông bắt đầu cho đệ tử theo dõi Nhưng bà Lan cũng chẳng phải là dạng vừa Bà cho tiền thằng đệ tử Để nó thông đồng với bà Hơn nữa bà sẽ cẩn thận hơn. Từ ngày gặp lại tình cũ, bà càng chán ghét ông chồng phát xít lúc nào cũng lầm lì và nhàm chán. Bà đã nghĩ đến kế hoạch chuẩn bị cho sự ra đi, nếu vậy thì bà phải có thật nhiều tiền. Bà bắt đầu thu gom tiền vay để làm vốn cho mình, tất cả tiền bà đều cho vào một tài khoản khác. Nếu chồng có nghi ngờ thì bà nói là cho người đó vay với lãi suất cao. Cho đệ tử theo dõi mà không có kết quả, nên ông Vũ cũng không bận tâm đến Ông cho rằng bái hồi xuân nên mới vậy, hơn nữa với cái tuổi 65 của ông thì cái chuyện ấy cũng hết đát rồi, còn bà thì đang còn sung sức lắm. Nhưng rồi ông có cảm giác vốn liếng hình như mỗi ngày một cạn dần, bởi vì ông giao cho bà phụ trách màng cho vay, nên khi ông hỏi thì bà hay tự ái, rồi lại làm mình lầm mẩy, để ông đau đầu. Riêng ông nghĩ chắc là mình lo xa viền vong nên mới vậy. Tên đệ tử Chỉ và một người phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa siêu thị giống như đang chờ ai đó. Ông chủ à? Hình như là bà chủ hay sao vậy à? Mày nói ai? Sao tao lại không nhìn thấy? Ông nhìn theo hướng tay tên đệ tử chỉ. À, đúng bà rồi. Ông có đi đến đó không ạ? Đứng lại xem tại sao bà ấy lại đứng ở đó. Ôi ông ơi! nên đệ tử lúc này chỉ vào một người đàn ông trung niên đang nắm tay bà Lan, vợ ông, đi ra ngoài và vẫy một chiếc taxi. Khốn kiếp thật. Tay ông Vũ như một thói quen, bò vào trong túi quần, trong đó có một khẩu súng cực nhỏ, luôn luôn có viên đạn đã lên nòng, hai mắt vàng đỏ môi mím chặt, nhưng rồi ông chợt khựng lại. Vẫy luôn một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe kia. Ông muốn biết hai người đi đâu làm gì, ông có bắn Thì cũng phải bắn trước mặt Ông không bao giờ hèn nhát bắn sau lưng Chiếc xe taxi trên đường đi chạy ra khỏi thành phố Chợt bà Lan nhìn thấy có một chiếc taxi màu vàng Cứ chạy theo phía sau Trong xe cũng có hai người Bà bảo ông tài xế rẽ vào một con đường Thì chiếc xe ấy cũng rẽ theo Bà tái mặt khi biết chắc chắn chiếc xe đó Đang thì theo dõi mình Rất nhanh bà nói với người tình Này, chiếc xe màu vàng kia đang theo dõi chúng ta. Bây giờ em đến nhà người bạn, còn anh vẫn đi tiếp, nhớ chưa? Anh biết rồi. Em phải hết sức cẩn thận đấy. Nếu chẳng may xe dừng mà ông ta nhìn thấy anh thì em nói anh là anh họ, con của chú chín nhá. Em cứ xuống đi, không sao đâu, anh biết cách đối phó. Thấy chiếc taxi đi trước dừng lại trước một ngôi nhà, ông Vũ ra hiệu cho tài xế dừng lại để theo dõi. Mình có chạy lên bắt quả tang không thưa ông? Bắt cái đầu mày, ngồi im đi. Ơ, bà xuống rồi, còn người đàn ông kia đâu chứ? Mày im ngay. Xe chạy rồi, có đuổi theo không ông? Quay về đi. Ông Vũ buông một câu cụt lùn, làm tên đệ tử và tên tài xế đều ngạc nhiên. Nhưng chúng làm sao hiểu bà Lan bằng ông, ông mỉm cười khó hiểu. Sau khi thả bà Lan xuống, xe tiếp tục chạy ra vùng ngoại ô thành phố như không có chuyện gì xảy ra. Chạy được khoảng 10km thì phải dừng lại bởi phía trước có một vụ va quẹt giữa đường. Hai xe chắn ngang đường còn tài xế thì mải cãi nhau. Tài xế taxi bắt buộc phải dừng lại bấm còi xin đường nhưng hình như không ai bận tâm. Chờ một lúc thì tài xế mở cửa bước xuống xem tình hình như thế nào. Bỗng anh ta nhìn thấy chiếc taxi của mình do một người khác lái chờ ông khách trên xe bỗng chạy đi. Anh ta hoảng hốt chạy theo. Cướp! Cướp! Im ngay! Một khẩu súng dí ngay vào mang tay, làm anh ta ú ớ, không hét thành tiếng, kèm theo đó là tiếng rít lạnh bên tai. Xin ông tha cho tôi. Đến địa chỉ này và lấy xe về. Ông ta rúi vào tay tài xế một màu giấy, ghi địa chỉ. Vâng vâng, con cảm ơn ông. Người đàn ông quay lưng bước lên một chiếc xe hơi, đồng thời vụ va chạm cũng giải tán, không gian trở lại yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ tội nghiệp anh tài xế taxi, cứ đứng lơ ngớ giữa đường mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả tiền bạc anh đều để trên xe. Bỗng có một chiếc bán tài chạy tới. Anh dơ tay vẫy đi nhờ, đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy thì xuống. Thấy xe taxi của anh cũng đậu cách đó khoảng 200 mét, nhưng đến nơi thì người đàn ông đã biến mất. Bà Lan tỏ ra lo lắng khi gọi cho người tình mà không được, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chợt bà giật mình lo sợ. Có khi nào chồng bà phát hiện rồi không? Rõ ràng từ lúc bà xuống xe thì chiếc taxi màu vàng cũng quay trở lại, đi ngược chiều với chiếc xe kia. Bà tự động viên mình. Chắc do bà có tật giật mình nên suy đoán vậy thôi. Về đến nhà, bà thấy ông Vũ đang nằm xem tivi ngoài phòng khách. Lấy thái độ hết sức tự nhiên, bà tỏ ra bình thường như mọi ngày, giống như mình mới đi thu tiền góp về. Sau khi ăn cơm xong, Ông Vũ nói với bà Vợ chồng mình già rồi Bây giờ nghỉ ngơi thôi Thì công việc này có vất vả gì đâu ông Tôi gọi cho con Huyền tới Bà bàn giao toàn bộ Khách vay cho nó Nó ăn lương thì nó phải làm Không được đâu ông à Chẳng làm gì tôi buồn lắm Đi lại thu tiền cho vui Bà vui Hay là còn lý do nào khác Tiền của mình thì mình phải trực tiếp quản lý Làm sao có thể giao hết cho người ngoài nhỡ mày đó đâu có dám tôi nói bản giao là bàn giao đó là lệnh nói xong ông Vũ lôi khẩu súng ra lau cho sạch bóng miệng thổi phù phù vào nòng súng làm cho bà lan hồn vía lên mây chẳng nói được câu nào như một cái xác không hồn bà ta lặng lặng bước lên phòng bây giờ phải làm sao đây với số tiền bà gom góp để bò trốn cùng người tình bà biết bản giao như thế nào Nếu đưa hết thì bà hoàn toàn tay trắng Chỉ cần cố gắng kéo dài thêm một hoặc hai ngày Là bà đủ thời gian để chạy trốn Nhưng không làm sao có thể gọi cho người tình Thì bà biết đi đâu Còn nếu phải bàn giao hết số tiền Thì đồng nghĩa với việc bà mãi mãi ở lại trong ngôi nhà này Sống nốt quãng đời còn lại Bên người đàn ông khô khan lạnh lùng và tàn nhẫn Bà ơi, bà làm sao thế này? Bà tỉnh dậy đi bà Tiếng cô Nga giúp việc la lớn, làm ông Vũ giật mình, vội vàng chạy lên lầu. Có chuyện gì thế? Bà chủ bị ngất rồi thưa ông. Phụ tôi, đưa vào bệnh viện, nhanh lên. Trời ơi chảy máu, bà chủ bị chạy máu rồi. Nhanh lên cô còn đứng đấy làm gì? Hai người khenh bà lan lên xe, cô Nga cũng díu dít chạy theo. Ông Vũ với gương mặt vẫn lầm lì chăm chú lái xe. Không khí trên xe thật im ắng và đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng thút thít của cô nga giúp việc đến cổng bệnh viện ông vũ lái xe thẳng về hướng phòng cấp cứu tiếng lao sao những bước chân vội vã của bác sĩ bà lan được đẩy vào trong phòng rồi cánh cửa lúc này cũng lạnh lùng khép lại cô ngồi đây với bà ấy tôi đi một lát rồi quay lại dạ vâng thưa ông ông vũ đi rồi còn lại một mình ngồi trước phòng cấp cứu là phụ nữ có gia đình cô nga hiểu rằng hiện tượng da huyết của bà lan Thường là hiện tượng động thai. Chả nhẽ bà chủ có thai sao? Việc bà Lan gặp lại người yêu cũ và những cuộc hẹn hò qua điện thoại, cô Nga đều biết. Nhưng với lứa tuổi trên 50 của bà ta thì thường là phụ nữ tiền mãn kinh ít có khả năng thụ thai. Vậy hôm nay bà bị giao huyết là như thế nào? Nếu chẳng may mà đúng như cô Nga suy nghĩ thì cái nhà này sẽ xảy ra án mạng là chắc. Trời ơi! Đừng có chuyện gì xảy ra Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Thị Lan? Vâng, là tôi à Bệnh nhân bị trừa ngoài tử cung Mất máu quá nhiều May mà gia đình đưa đến kịp thời Bác sĩ ơi Cô Nga lúc này bỗng quỳ xuống Chắp lệ, làm cho bác sĩ dối bời Cô làm cái gì thế? Mọi người nhìn vào Lại tưởng bác sĩ bị làm sao Em lại bác sĩ Ông chủ nhà em giết bà chủ mất Cô cứ đứng dậy đi Có gì rồi chúng ta nói chuyện? Nghe cô người làm nói chuyện, bác sĩ Vân hiểu rằng người phụ nữ trung tuổi đang nằm kia sẽ gặp nguy hiểm nếu như người chồng biết được bà ta ngoại tình dẫn đến có thai. Nhưng là một bác sĩ không cho phép ghi sai bệnh án, bác sĩ phải xin ý kiến của bác sĩ trường khoa. Nếu ông ấy về có hỏi thì cô bảo rằng không biết gì. Bác sĩ phải xin ý kiến của bác sĩ trường khoa tìm cách giúp đỡ bà ấy giữ lại một gia đình lại ơn bác sĩ, cô đừng làm thế, tôi tổn thọ lắm. Mai thật may mắn xin được làm việc vào biên bộ phận marketing công ty May gần phòng trọ để tiện chăm con. Cô vẫn không ngừng ý định tiếp tục học sư phạm khi mà công việc ổn định và bé bo cứng cáp. Bà mùi thương con mỗi khi Mai phải vừa làm việc vừa ôn bài tới khuya. Còn phải giữ sức khỏe chứ, mẹ lo quá. Con làm bên công ty may chỉ là tạm thời thôi mẹ Con sẽ quyết tâm Không để kiến thức bị mai một Thời gian không nhìn đến sách vở Cũng lâu lắm rồi Mẹ đừng lo cho con Tội nghiệp bé bò Thương mẹ thương bà Nên không quấy khóc gì Mai mốt cho cục cưng đi học với mẹ nhá Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười Bé bò càng lớn càng giống nam như đúc Cả dãy phòng trò ai cũng thương Nhiều khi mai đi làm Bà mùi bận bán hàng là các cô trong khu trọ Lại được dịp nực bé Bé bò rất hay cười Mỗi khi thấy các anh các chị Con của công nhân dãy trọ sang chơi Cuộc sống có êm đềm và bình dị Của những mái ấm gia đình Có thu nhập thấp Bữa cơm thành đạm nhưng mà ngon Nụ cười thật tươi khi cuối tháng được lãnh lương Và nét mặt trầm ngâm Không kém vẻ lo âu Khi đến kỳ phải đóng tiền cho con học Cuộc sống luôn mang nhiều gam màu sắc khác nhau Cũng như bức tranh điểm tô cảnh, tràn ngập màu sắc, nhưng cũng không tránh khỏi những gam màu tối. Hôm nay Nam xuống phố mua ít đồ tầm bồ cho ba. Bỗng anh nhìn thấy chàng trai đang đi phía trước, sáng vẻ rất quen. Đúng là cậu Đạt. Đạt và Nam học cùng lớp, nhưng Đạt ngồi sau Nam một bàn. Anh vội vàng bước nhanh vượt lên phía trước, rồi quay sang gọi. Đạt có phải không? Ôi Nam, lâu quá rồi không gặp. Cậu khỏe chứ, vợ con gì chưa? Lại quán cà phê đằng kia, mình đang muốn biết tin về cậu. Hai người lâu rồi không gặp, Đạt cứ nhìn nam chằm chằm, làm cho anh thắc mắc. Ông làm sao thế? Hỏi tôi như thế là có ý gì? Thì tôi muốn hỏi ông, học với nhau mấy năm rồi, thế chả nhẽ ông nhìn tôi lạ lắm hay sao? Giống thật, công nhận là rất giống. Này, vừa phải thôi nhé. Ông biến thành ông cụ non từ hồi nào đấy Cho tôi hỏi thật nhé Ông có khi nào có con rơi Con vái ở bên ngoài hay không Ông nghĩ tôi là ai mà hỏi thế Vậy thì không phải rồi Nhưng mà công nhận rất giống Nhất là đôi mắt Hai người đang nói chuyện Thì Đạt có điện thoại nên vội đi ngay Còn lại một mình Lời nói của Đạt vẫn làm anh thắc mắc Cậu Đạt này Hôm nay làm sao ấy nhỉ Tự nhiên nói gì đâu Không như ngày xưa trong lớp, hay gọi cậu ta là Đạt Lì, bởi vì Đạt luôn lầm Lì rất ít nói. Nam bỗng giật mình, có bao giờ? Cái đêm hôm đó, chưa kịp hỏi thăm xem cậu ta gặp đứa bé đó ở đâu, mẹ nó tên là gì, thì cậu ta đi mất tiêu. Anh lấy điện thoại định gọi cho cậu ta, mới chợt nhớ điện thoại hồi còn đi học bị mẹ Hải tịch thu, nhằm không cho liên lạc với Mai. Cái điện thoại hiện nay anh đang sử dụng là mua sau này. Nên chỉ có những liên lạc mới đây Bây giờ anh biết phải làm sao đây Nam trách mình Tại sao kém thông minh không nghĩ ra Hoặc tại sao không xin số điện thoại của Đạt Ai ngờ cậu ta Lại đi bất ngờ như vậy chứ Lại một lần nữa Niềm hy vọng về mai Tường trường như đang trong tầm tay Lại bị vuột mất Nam lũng thứ rời khỏi quán với tâm trạng Thật là nặng nề Bỗng trường điện thoại reo lên Anh mở ra xem Thì là điện thoại của Duyên từ nước ngoài gọi về. Alo anh nghe này, tình hình của em bên đấy ổn chưa? Nói chuyện này sau đi, em có việc gấp nhờ anh giúp. Có chuyện gì thế? Em nói đi. Cô nga giúp việc điện cho em nói rằng mẹ em bị ngất, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô ấy có nói bệnh viện nào không? Dạ bệnh viện X. Được, anh đến ngay. Làm đến ngay bệnh viện thì thấy ông Hoàng Vũ đang chỉ trò gì đó. Còn cô Nga thì đang cúi mặt Bởi vì ở xa nên anh không nghe được Hai người đang nói gì Dừng lại một chút Anh lưỡng lự không biết Có nên đến vào lúc này hay không Thấy vẻ mặt của ông Vũ có vẻ căng thẳng Anh định quay về Nhưng đúng lúc đó cô Nga nhìn thấy anh Cậu chủ ơi Ở đây ạ Dạ cô Không còn cách nào khác Nam đành tiến lại lễ phép chào hỏi ông Vũ con chào ba Sao con biết mà đến đây? Dạ, con đi thăm người bạn ở khoa xương khớp. Con nhìn thấy ba, nên ghé lại xem có chuyện gì. Mẹ vợ con bị ngã. Bác sĩ chưa thông báo gì. Có con ở đây rồi. Ba cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Anh nói khéo để ông Vũ bớt căng thẳng. Vậy con giúp ba. Ba đi một lát rồi về. Ba cứ về nhà nghỉ ngơi. Mẹ chắc là không sao đâu. Bệnh phụ nữ ấy mà. Phụ nữ tiền mãn kinh. Thường hay rối loạn kinh nguyệt như thế đi ông à?" Cô Nga lúc này cũng xen vào. Ông Vũ về rồi, lúc này cô Nga mới ghé lại ngồi gần nam, giờ đây cô vẫn còn lo sợ ông Vũ biết chuyện thì không biết điều gì xảy ra. Thấy thái độ cô vẻ lo sợ của cô giúp việc, anh hỏi nhỏ. "Mẹ Lan bị làm sao vậy cô? Duyên gọi cho con rồi có phải không?" "Dạ vâng, Duyên mới gọi cho con, nhưng con vội nên chưa hỏi, mẹ Lan bị bệnh gì Bà chủ bị trừa ngoài tử cung Mẹ, mẹ Lan có Đúng đúng Nhưng không phải là của ông chủ Mà là của ai Tôi sợ lắm cậu Tôi cũng không biết Ông chủ có biết không Nhưng thái độ lạ lắm Cô đừng lo lắng Tuyệt đối không được nói chuyện này với ai Tôi biết rồi Tôi chỉ lo cho bà chủ thôi Nam lưỡng thưởng đi ra ngoài suy nghĩ Người đàn ông chủ nhân của cái thai này Là ai Liệu Duyên có biết không Tại sao Duyên cũng như anh Không trùng huyết thống với cha của mình nhất định anh phải hỏi bà Lan Biết đâu anh và Duyên cùng nhóm máu Biết đâu anh và Duyên Là anh em thì sao Anh vội vàng gọi ngay cho Duyên Anh đến bệnh viện chưa Anh đang ở bệnh viện Nghe cô Nga nói mẹ Lan bị Em biết rồi Anh cố gắng nghĩ cách để bảo vệ mẹ Ông ấy Có phải là em đã biết Ba Vũ không phải là ba ruột của em không Em nói với anh trước Khi em quay trở lại Anh Quốc Anh quên rồi sao Vậy em có biết ba ruột của em là ai không Em chưa kịp hỏi mẹ Thì mẹ đã vội vàng đi Liệu ba ruột của em Và người đàn ông chủ cái bào thai kia Có phải là một người không Em cũng không biết Suốt cuộc tất cả Đều là nạn nhân của đồng tiền Anh cũng không biết sẽ thế nào khi mà ba Vũ biết được chuyện này. Em nhờ anh, nếu tình hình mà căng quá, anh thu xếp cho mẹ Lan sang bên này với em nhá. Cũng đành vậy thôi, cho mẹ tỉnh dậy, anh nói chuyện với mẹ. Đang nói chuyện với Duyên, trở Nam nhìn thấy bóng của ông Vũ đang đi từ phòng trường khoa lên. Thì ra ông ta đến gặp trường khoa hỏi thăm về tình hình của bà Lan. Đây là sự quan tâm của người chồng lo lắng cho vợ hay là một cuộc điều tra Của người chồng đối với vợ của mình Chính anh bây giờ còn cảm thấy vô cùng lo sợ Không biết bác sĩ nói thế nào Bác sĩ có nói thật hay không Anh định già vờ như không nhìn thấy ông Vũ Nên bước ra phía cuối hành lang Thì ông Vũ lại gọi giật anh lại Nam ơi Dạ ba Con tưởng ba về nhà nghỉ ngơi rồi chứ à Trước khi ba về Ba muốn ghé bác sĩ trường khoa Hỏi thăm xem bệnh tình của bà ấy như thế nào Bác sĩ nói sao hả ba? Bệnh phụ nữ tiền mãn kinh ấy mà. Hơn nữa bà ấy còn bị u sơ tử cung. Tường đối lớn nên ra huyết. Bác sĩ cũng phẫu thuật bóc đi rồi. Phụ nữ đúng khổ thật bà, Con nhất định sẽ thương vợ nhiều hơn. Phụ nữ khổ hay sướng. Cũng do bọn họ mà thôi. Vậy là yên tâm rồi thưa ba. Ba về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Ừ. Vậy thì phiền con. Có gì mai ba vào. Bây giờ ba về nghỉ một chút. Dạ vâng. Con chào ba Nhìn bà Lan nằm yếu ớt trên giường bệnh Nam lại gần cầm tay của bà xoa nhẹ giật mình bà Lan mở mắt ra nhìn thấy anh Đang cầm tay của mình Bà cảm động, giọng nói yếu ớt Sao con biết mà đến đây Duyên gọi cho con Con nhờ cô xuống căng tin bệnh viện mua giúp con hộp cháo thịt bằm Có được không cô Nga Thôi, mẹ không ăn đâu Mẹ phải ăn mới khỏe chứ à Khi cô Nga cầm tiền đi mua cháo Nam nắm tay mẹ Lan nói chuyện Bà Lan vừa lo lắng vừa xúc động Bởi vì còn yếu nên bà không nói được nhiều Bà chỉ được tiếng mất tiếng được Bà nói sơ bộ cho Nam biết về cha của Duyên Mà bà mới gặp lại thời gian gần đây Nguy hiểm quá Nếu ông ấy biết được Chắc là ông ấy biết rồi con à Sao mẹ nói thế Bởi mẹ không thể nào liên lạc được với ba của Duyên Bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào để giúp cho mẹ. Còn cố gắng nghĩ cách. Mẹ đang lo ông ấy, bị ông Vũ bắt đi rồi. Hãy còn thuê thám tử, theo dõi ông ấy nhé. Nếu đúng như vậy thì mình phải báo công an. Nguy hiểm lắm, còn phải hết sức cẩn thận. Nghe tiếng động ở cửa, Nam vội vàng đứng dậy đi pha sữa. Ông Vũ đột ngột bước vào, làm hai người giật mình. Không biết lúc bà Lan và Nam nói chuyện, ông ấy có nghe được không? Ba không ở nhà nghỉ ngơi, mẹ mới tỉnh, Con định sáng mai mới điện cho ba. Cô Nga đâu rồi? Dạ cô Nga vừa đi xuống căng tin, mua cháo cho mẹ. Sao con không đi cho nhanh, mà lại sai cái bà chậm như rùa ấy đi? Dạ, mẹ muốn cô Nga ăn luôn, sợ cô ấy mệt à? Thì ra là như vậy. Bà thấy thế nào rồi? Tôi còn chóng mặt lắm. Không sao đâu, bệnh phụ nữ mà, nghỉ ngơi ăn uống một thời gian, bà sẽ khỏe thôi. Bà Lan nằm quay mặt vào tường im lặng không nói gì. Bà già vợ ngủ đề phòng ông ấy. Thấy bà mệt, lại yêu cầu bàn giao tiền với lý do để bà được nghỉ ngơi. Thấy vợ không trả lời. Ông nghĩ bà ngủ rồi, nên đứng dậy đi ra ngoài. hé mắt nhìn thấy như vậy, nên bà Lan yên tâm. Trong cái gia đình này, chẳng ai hiểu ông bằng bà. Nhìn bên ngoài người ta ai cũng khen ông Vũ Hiền lành ít nói. Nhưng có ai biết rằng trong cái đầu kia đang nghĩ gì? Và cánh tay phải, Luôn đút vào trong túi quần, nắm chặt khẩu súng đã lên nòng. Bà cũng nhầm tưởng, tai hại, nghĩ ông hiền lành, lại giàu có, bà có thể yên tâm mà dựa vào ông trong suốt cuộc đời. Ai ngờ khi cưới nhau rồi bà mới hiểu. Nhưng lúc đó cũng quá muộn, chỉ cần chống đối hay là ông ấy thường xuyên nói rằng viên đạn này sẽ dành cho kẻ phản bội. Mẹ ơi, mẹ dạy ăn chút cháo cho khỏe. Ông ấy đi chưa con Ba vừa mới đi Không biết đi về hay đi công việc Không biết tí nữa cô quay trở lại không Chút nữa mẹ ăn Miệng của mẹ đắng lắm Mẹ phải cố gắng lên Duyên muốn mẹ qua bên đó với cô ấy Mẹ không đi đâu Cho dù có chết Mẹ nhất định ở lại Thôi đừng nhắc đến chuyện đó Mẹ kể cho con nghe tiếp đi mẹ Nam cũng muốn hỏi lắm Vì mẹ anh chết rồi Anh không biết ba ruột của mình là ai anh suy nghĩ con nên nói cho bà Lan biết anh đã từng xét nghiệm ADN với ba Khải và kết quả là hai cha con không cùng huyết thống với nhau nếu biết thì nhỡ có khi nào bà Lan nói với ba anh thì sao nhưng tại sao anh và Duyên lại cùng nhóm máu người với người trùng nhóm máu là bình thường vậy thì anh không nên nói ra điều này không phải anh sợ mà chẳng qua anh chỉ muốn ba Khải không bị tổn thương còn cố gắng giúp mẹ Tìm ba của cây duyên Con sẽ nghĩ cách Hy vọng bác ấy vẫn bình an Mẹ lo lắng lắm Mà không biết phải làm sao đây Nam à Cảm dặn cô Nga chăm sóc bà Lan xong Nam quay trở về Bởi vì ba anh đang ở nhà chờ anh về Ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra Nhưng những lời mà bạn Đạt Nói với anh Anh đang còn văng vẳng bên tai nhất định anh phải tìm cách Xin được số điện thoại của Đạt Để tìm đến nơi có đứa trẻ Mà cậu ấy nói giống anh Rồi chưa kịp xin Thì lại xảy ra chuyện của mẹ Lan Anh mỉm cười nhìn ba Khải Làm cho ông ngạc nhiên Này con trai ba có chuyện gì Làm cho con vui như vậy chứ Con đang tưởng tượng xem Ngày xưa ba tán mẹ Hải thế nào Có tán gì đâu Là do bà nội con mai mối Thế ba không yêu mẹ Mà ba cũng cưới mẹ sao Thì cứ cưới xong rồi, về sống với nhau vậy thôi. Ai rẻ, bà ấy hùng dữ như quỷ. Ông Khải như sống lại một thời tuổi trẻ. Hồi đó ông nhát gái lắm. Nếu không có mẹ ông mai mối, bà nhà ông không giàu có, thì chắc ông cũng ế vợ tới già. Ba còn nhớ ngày ba cưới mẹ không ạ? Con hỏi chuyện đấy làm gì? Con hỏi ba cưới mẹ mùa nào, mà lại có thằng con xuất sắc như con. Ừ, quỷ sứ... Hình như là mùa xuân Bởi trước khi rước mẹ con về Được hơn một tháng Thì Tết hay sao ấy Phải vậy chứ Sau này con cũng phải cưới vợ vào mùa xuân Như vậy là đã rõ Khi về với ba Khải Mẹ anh đã có thai Vì ngày Nam ra đời là cuối mùa hạ đầu mùa thu Nam chợt thở dài Rồi lại nghĩ đến mai Giờ này em đang ở đâu chứ Thời gian gần đây không hiểu sao Nam cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình. Bởi anh thấy suốt một tuần nay có một người đàn ông trung tuổi mang kính mát to bàn. lái một chiếc xe màu đen, loại đắt tiền. Trông ông ấy giống như một Việt Kiều. Ngày nào cũng đến quán cà phê bên đường chọn một bàn ngồi nhìn sang nhà anh. Lúc đầu anh không để ý nhưng vì tò mò nên anh bắt đầu chú ý để tìm ra sự thật. Có bao giờ người đó chính là ông Châu người tình cũ của mẹ anh hay không? Nếu đúng là ông ta Thì tốt quá, bởi vì chính anh đang muốn đi tìm ông ta để hỏi tội, còn để nhận ông ta là cha, thì không bao giờ. Anh phải thật khéo léo, không thể để cho ba Khải nghi ngờ. Người đàn ông nhìn khá sang trọng làm anh thêm thắc mắc. Nếu đó đúng là ông Châu, thì hạ cứ gì phải đi lừa tiền của mẹ anh, để bà phải uất ức và tìm đến cái chết. Ngày nào ông ấy cũng ngồi bên quán cà phê đối diện nhà anh nhìn sang. Khi làm ra khỏi nhà thì chiếc xe hơi màu đen cũng lăn bánh đi theo. Nam quyết định tìm cách để gặp ông ta. Khi thấy ông ta đang ngồi chăm chú nhìn sang nhà, anh đi đến quán cà phê. Nhìn thấy nam người đàn ông lúng túng vội vàng đứng dậy, nhưng ông chưa kịp mở lời thì anh chủ động hỏi trước. Ông là ai đấy? Tại sao ông lại theo dõi tôi? Bà ba... à, tôi muốn gặp cậu một chút, có được không? Ông gặp tôi có chuyện gì? Ông hại chết mẹ tôi còn chưa đủ sao Cậu vừa nói gì Tôi nghe không hiểu Thế ông có phải là ông Châu Người tình cũ của mẹ tôi không Chuyện dài lắm Giờ nói ở đây không tiện Chúng ta có thể đến một nơi kín đáo hơn có được không Hai người một già một trẻ Ngồi im lặng trong quán cà phê Sự thật đang dần được hé mở Bằng giọng nói trầm buồn Ông Quốc Việt kể cho anh nghe Về mối tình giữa ông và bà Hải Ngày xưa mẹ anh là một cô gái lẳng lơ Cùng một lúc yêu nhiều người, trong đó có ông Việt và ông Châu. Khi phát hiện ra người yêu không trung thủy, ông Việt chủ động chia tay. Sau đó gia đình ông xuất cảnh sang Úc. Trước ngày lên đường, hai người có gặp nhau và bà Hải thông báo có thai. quá bất ngờ, nhưng không thể làm gì hơn, ông Việt đưa cho bà Hải một số tiền lớn và hứa rằng nếu đứa bé đó là con của ông, thì nhất định có một ngày ông trở về tìm con. Sau đó ông nghe tin bà Hải lấy chồng. Nhưng người chồng đó không phải ông Châu, mà là một người đàn ông tiên khải. Quá bất ngờ, chính Nam cũng không biết chính thức mình là con của ai. Người đàn ông ngồi trước mặt anh đây là cha anh hay là ông Châu chứ? Anh tỏ vẻ đau khổ. Tôi không biết và cũng không quan tâm đến chuyện ngày xưa của mẹ tôi và các ông. Tôi chỉ biết rằng tôi chỉ có một người cha duy nhất, đó chính là ba khải của tôi. Anh nói xong đứng dậy định ra về. Nhưng người đàn ông lúc này nắm tay của anh giữ lại Ta xin con Hãy bình tĩnh Bởi ta không còn nhiều thời gian Nếu còn là con trai của ta Thì là diễm phúc mà ông trời ban cho ta Còn nếu không Thì cũng chẳng sao Con vẫn là con của ta Vậy thì cho tôi hỏi Nếu ông biết Mẹ tôi có thai trước khi cưới ba Khải Và chắc chắn là tôi là con ông Vậy trách nhiệm làm cha của ông Đối với đứa con này để đâu Ông có ngó nhìn xem Nó sống chết thế nào hay không Ta không muốn gặp con Bởi cuộc sống của gia đình con đang rất hạnh phúc Ta không muốn làm tổn thương Người đàn ông chăm sóc con mình Nếu ông ấy biết Bị lừa dối suốt mấy chục năm Liệu ông ấy có sống được không Thế tại sao bây giờ ông lại quay về Thời gian của ta Không còn nhiều nữa Ta bị ung thư tuyến tụy Giai đoạn 3 rồi Lúc này anh mới chú ý đến gương mặt của ông ta kỹ hơn. Sau hai mắt kính to đùng, đó chính là làn da tái xanh và hai quầng mắt thâm đen. nam xót xa nhìn ông bằng ánh mắt thân thiện hơn một chút, anh an ủi và đổi cách xưng hô. Cháu xin lỗi, vì thái độ bức xúc vừa rồi. Ta hiểu nỗi đau của người con trước cái chết của mẹ. Nếu còn thời gian, ta hứa giúp con rửa được mối hận này chỉ e rằng bác đừng bi quan, Neni học bây giờ tân tiến lắm, được còn mở lòng ta mãn nguyện rồi. Cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba con. Cảm ơn bác. Vậy con xin phép, nếu có dịp sẽ gặp lại bác sau. Nam chào ông Việt rồi đứng dậy bước ra ngoài. Bỗng anh nghe xôn xao, tiếng gọi tiếng la cấp cứu làm anh quan tâm. Bước quay trở lại bàn vừa ngồi, anh thấy mọi người đang súm lại quanh ông Việt kẻ gọi người la cấp cứu quá hoàng hốt anh gạt mọi người ra đồng thời bế sốc ông chạy ra thẳng đến bệnh viện cấp cứu một mình ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ nam hoàng mang cực độ anh chưa kịp hỏi xem gia đình ông ấy ở đâu bây giờ có thể báo cho ai nếu chẳng may ông ấy có bị làm sao thì anh chính là người liên đới cầu mong ông ấy tai qua nạn khỏi đừng xảy ra chuyện gì cũng may hôm nay anh được gặp ông Để biết được một phần nguồn cội của mình, bây giờ cho dù ông ấy là ai thì anh vẫn chăm sóc ông tận tình trong những năm tháng cuối đời. Ai là người nhà của bệnh nhân quốc Việt? Dạ tôi, có tôi. Mời anh xuống phòng trường khoa, trao đổi về tình trạng bệnh nhân. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Đàm bối rối chẳng biết xử trí thế nào, anh líu díu đi theo bác sĩ đến phòng gặp trường khoa. Ngồi trước mặt bác sĩ anh chàng biết nói thế nào Bởi vì anh chàng biết Mình có giúp được gì hay không Cậu là con trai của bệnh nhân sao Dạ Tình trạng ba cậu trở bệnh nặng Bây giờ chỉ còn cách ghép tủy May ra còn có hy vọng Ghép tùy sao Đúng vậy Chúng tôi cũng không khẳng định là thành công Bởi vì tuổi bệnh nhân đã cao rồi Hơn nữa bệnh nhân bây giờ Bệnh đã trở nặng Nhưng nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người Còn nước còn tát Giờ anh theo chúng tôi Đi xét nghiệm tùy xem có phù hợp hay không Nhờ một cái máy Nam cứ vậy đi theo cô bác sĩ Mà không nói thêm lời nào Đúng là tiến thoái lưỡng nan Thôi thì tùy ông trời định đoạt Chưa biết làm sao đây Sau khi lấy tùy xong Nam trở ra ngoài chờ kết quả Đồng thời xem tình hình của ông ấy như thế nào Sợ bà Khải lo lắng Anh phải gọi về cho ông Con đang ở đâu đấy? Dạ, có người bạn không may bị tai nạn. Đêm nay con ở lại chăm bạn ấy. bà chờ người bạn ấy. Đến rồi con về, ba đừng lo cho con. Ừ, thế bạn con có bị nặng không? Con phải cố gắng giúp cho cậu ấy nhé. Dạ vâng, không nặng lắm đâu ạ. Nhưng mà bạn ấy chỉ có một mình thôi ba. Cố gắng chăm cậu ấy cho tốt. Nếu cần tiền đóng viện phí, thì con cứ lấy. Ba còn tiền. Ba của con là số một à? Con yêu ba Nam cảm động vô cùng Anh tranh thủ nằm xuống trước ghế băng dài nghỉ ngơi Từ lúc chọc tùy Anh thấy người cũng không được khỏe Bác sĩ yêu cầu anh nghỉ ngơi Nhưng lại lo cho ông Việt chỉ có một mình Nên anh xin ra ngoài hành lang ngồi chờ Anh gì ơi Bác sĩ trưởng khoa gọi anh lên phòng gặp ông ý Tôi xin lỗi Thấy tôi hơi mệt Nên tôi định ngả lưng một chút Anh lên gặp bác sĩ trưởng khoa đi Chắc là có kết quả rồi Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Lưỡng thượng đi lên phòng trường khoa, tâm trạng của Nam thật sự hoang mang. Anh vừa hồi hộp vừa lo sợ. Nếu kết quả tùy của anh trùng khớp với tùy của ông Việt, đồng nghĩa với việc ông ấy chính là cha ruột của anh. Và anh có 50% cơ hội cứu được ba mình. Còn nếu chẳng may... Bình tĩnh nha chàng trai, sao lại căng thẳng thế? Dạ, cháu bình thường thưa bác. Mặt mày tái thế kia Ngồi xuống bình tĩnh xem nào. Thanh niên gì mà yếu thế. Do cháu hồi hộp đi à? Bác sĩ báo tin mừng cho cháu đi à? Tin mừng hay tin buồn? Dạ cháu chỉ nghe tin mừng thôi. Thì đúng là tin mừng. Tùy của hai cha con trùng khớp. Chúc mừng cháu. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vị bác sĩ già cũng xúc động. Ông cứ ngồi yên để chàng trai ôm mình khóc. Nhưng ông không thể nào hiểu được tâm trạng của Nam lúc này. Anh đã cứu được ba mình có cơ hội được ở bên cạnh ông. Cảm ơn ông trời nhiều lắm. Từ lúc lọt lòng đến giờ, con mới được gặp người. Xin ông ngàn vạn lần, xin ông trời hãy cứu ba con. Ngày mai trời sẽ đẹp, bởi vì giây phút trùng phùng là một cuộc ghép tùy đầy hứa hẹn. Mặc dù còn rất yếu, nhưng khi nghe bác sĩ động viên tinh thần và thông báo có tùy thích ứng, ông Việt vô cùng cảm động. Ông hỏi bác sĩ người cho tùy là ai, để ông tri ân, trước khi thực hiện ca ghép tùy. Bởi vì ông biết tuổi đã cao, nên sự thành công của ca ghép chỉ 50-50. Nhưng mà không còn cách nào khác. Hơn nữa ông tha thiết, nhờ nhắn giúp chàng trai tên Nam cho ông được gặp. Bởi vì lúc ông bị ngất ở quán cà phê, thì Nam đã đi rồi. Ông không nghĩ anh sẽ quay lại, và chính Nam là người đưa ông đi cấp cứu. Ông đúng là may mắn, khi có con trai, trùng tùy với mình, cố gắng giữ sức khỏe. Để thực hiện ca ghép càng sớm càng tốt. Bác sĩ vừa nói gì? Con trai của tôi sao? Chưa đến nỗi bị lẫn chứ ông bạn. Đến bây giờ bác sĩ không hiểu tại sao ông Việt lại nói như vậy. Tôi vừa nghe bác sĩ nói đến con trai tôi. Bác sĩ nói lại cho tôi. Vâng, chính cậu Nam là người hiến tủy cho cha. Hai cha con ông tùy trùng khớp. Chúc mừng ông. Con trai tôi sao? Con ơi! Nghe bác sĩ nói Nam chính là con ruột của mình, ông Việt quá xúc động, cứ túm chặt tay của bác sĩ mà bật khóc, làm cho ông bác sĩ một lần nữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua thì anh chàng cứ ôm lấy ông mà khóc, hôm nay lại đến người cha. Hai cha con nhà ông này đúng là lạ lùng. Ông trân trọng giây phút này nên cứ ngồi im. Một hồi sau đó ông Việt thều thào. Bác sĩ, bác giúp tôi một chuyện có được không? Tôi muốn mời văn phòng luật sư đại diện cho tôi ở Việt Nam. Ông mời luật sư để làm gì? Ông định kiện bác sĩ sao? Không biết ca ghép tùy có thành công không? Tôi muốn mời luật sư, làm thủ tục, thừa kế cho con trai tôi. Theo tôi, ông nên giữ sức khỏe để thực hiện ca ghép càng sớm càng tốt. Còn chuyện thừa kế thì nếu không may có chuyện gì xảy ra, thì con trai của ông vẫn là người thừa kế tài sản của ông, chứ còn ai nữa. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hơn hai mươi năm, cha con tôi mới nhận được nhau. Tôi muốn con trai thừa kế tài sản của tôi ở Việt Nam. Tôi hiểu rồi, hẹn gì hết cha rồi lại đến con cứ ôm tôi, tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn bác sĩ. Còn lại một mình, ông Việt lại khóc. Ông khóc vì mừng, đã tìm được cốt nhục và khóc vì tủi thân cho số phận của mình. xuân mấy chục năm lăn lộn trên thương trường, ở trong nước và cả nước ngoài. Ông lấy vợ và sinh được một đứa con trai. Ông chăm bẵm dạy dỗ nuôi cho con trai ăn học thành người. Cho đến khi cách đây 2 năm, ông phát hiện ông thư tuyến tụy. Bác sĩ yêu cầu ghép tủy, nhưng thật bất ngờ, con trai ông lại không trùng với tùy của cha. Lúc đó vợ ông mới thú nhận là đã ngoại tình. Con trai buồn thất vọng về mẹ đã lừa dối hai cha con suốt mấy chục năm qua nên đã bỏ đi. Ông trở về Việt Nam sinh sống với hy vọng mong manh tìm lại đứa con trai với bà Hải. Sở dĩ ông không hy vọng Nam là con ruột của mình. Bởi lúc đó bà Hải quan hệ với nhiều người, trong đó có cả ông Châu. Tình hình sức khỏe của bác thế nào? Đã tốt hơn chưa ạ? À? à, cảm ơn bác sĩ. Tôi đỡ rồi. Cố gắng ăn uống để thực hiện ghép tủy bác nhé. Đêm nay các bác sĩ sẽ hội trần đi ạ. Thế bao giờ thì thực hiện ca ghép, thưa bác sĩ? Tùy thuộc vào sức khỏe của bác, người cho tùy cũng sẵn sàng. Nếu đêm nay các bác sĩ hội trần, mà sức khỏe của bác ổn định, thì lên lịch luôn đi ạ. Cảm ơn cô. Nói rồi ông Việt nằm im nhắm mắt như ngủ, nhưng thật ra ông đang suy nghĩ. Như vậy là ông chuẩn bị bước vào ca ghép tùy sinh tử. Có thể ông vượt qua, nhưng cũng có thể ông vĩnh viễn, chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Ông chỉ thương Nam đã rất thiệt thòi khi cuộc trùng phùng với ông lần đầu tiên. Và cũng sẽ là lần cuối cùng. Ông muốn bù đắp cho con trai. Ông rất muốn xin lỗi con vì sự vô trách nhiệm của người cha. Ông muốn cảm ơn ông Khải đã nuôi nấng dạy dỗ con trai của ông nên người. Mặc dù ông biết rằng nếu nói ra thì ông Khải sẽ vô cùng đau khổ. Thôi thì điều đó sống đề dạ, chết mang theo. Thấy con trai về nhà có vẻ mệt mỏi, ông Khải lo lắng. Sao thế con? Mặt mày tái xanh thế kia Dạ không sao đâu ba Con thức đêm nên chóng mặt một chút Lên phòng nghỉ ngơi Nói gì xấu Nấu chén canh gà Tầm bổ cho khỏe Không cần đâu ba Con ngủ một giấc là khỏe mà Thanh niên lo cái gì Ừ Ở đấy mà chủ quan Cái mặt xanh lẻ xanh lét rồi kia kìa Nam lưỡng thưởng đi lên phòng Rồi khép cửa lại Bác sĩ thông báo đêm nay sẽ hội trần Nếu sức khỏe của ba Việt ổn định Thì lên lịch ghép tủy Anh cũng không biết phải nói với ba Khải thế nào, bởi vì trước và trong và sau ca ghép, anh phải ở bệnh viện mấy ngày, mà anh lại không muốn ba biết về sự xuất hiện của ông Việt. Lúc đó ba Khải rất đau lòng khi vợ mình lừa dối suốt mấy chục năm qua. Và đau đớn hơn, đó chính là thằng con trai mà ông đặt trọn tất cả niềm tin, niềm hy vọng, lại không phải là con trai ruột của mình. Mệt mỏi, căng thẳng, Nam ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bị nhốt trong căn phòng, ở giữa cánh đồng, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Ông Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm đó ông có hẹn với bà Lan, nhưng hai người đang đi đến điểm hẹn ở vùng ngoài ô thành phố, thì có chiếc xe taxi đi theo. Sau đó bà Lan xuống xe, còn ông và chiếc xe tiếp tục di chuyển. Ông ngồi ngủ ở ghế sau nên không hề hay biết có chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi có người đánh mạnh vào cánh tay, làm ông giật mình, kèm theo tiếng quát lớn xuống xe cậu là ai cậu tài xế kia đâu rồi ông hỏi nhưng nhìn về mặt lì lợm của hai kẻ trước mặt ông thầm nghĩ đã gặp chuyện không hay tốt nhất không nên chống đối sẽ bất lợi cho mình hai tên vẫn nói như ra lệnh xuống xe sang bên kia không nhiều lời như một cái máy ông Minh xuống xe và di chuyển theo tên kia và lên một chiếc xe khác chạy tiếp xe chạy thêm mấy tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng biết đi đâu. khi xe dừng lại, ông thấy nơi đây thật hoang vắng và ông hiểu rằng mình chính thức bị bắt cóc. hai tên dẫn ông đi tiếp một đoạn đường hẻm và dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. ông ở đây mấy ngày qua trong ngôi nhà cũng đầy đủ lương thực, thực phẩm nên ông nghĩ rằng mình phải sống, phải sinh tồn, chống lại chỉ có chết. ngôi nhà bị khóa cháy nên ông không có cách nào có thể trốn ra ngoài. điện không có ban đêm tối thui thật đáng sợ, điện thoại thì bị chúng thu mất rồi. Ông mình cứ nghĩ cách để thoát thân. Không biết bên ngoài có tên lính nào, hay là chúng nó nhốt ông ở đây, sau đó bỏ đi. Xung quanh vắng lặng như tờ, ông chèo lên nhìn qua cửa thông hơi và nghĩ có thể tìm cách để chui ra. Bỗng ông nghe có tiếng nói của hai đứa trẻ con đang nói chuyện bên ngoài ngôi nhà. Ông liền cầm gói mì ném qua lỗ thông hơi, một gói rồi hai gói. Mì tôm này, mày ơi mày ơi, ở đâu đấy, chỗ này này. Hai đứa tiến lại chỗ lỗ thông hơi, thấy như vậy ông Minh lại trèo lên và ném tiếp. Hình như trong nhà có người đấy. Các cháu ơi, có ai ở trong nhà không ạ? Có ông, các con mở cửa cho ông ra ngoài với. Có người ở trong đấy, nhưng mà cửa khóa rồi ông ạ. Các cháu tìm hòn đá, đập vào ổ khóa là mở được ra thôi. Nhưng tại sao ông lại ở trong đấy ạ? Ông bị hai tên cướp cướp hết tiền rồi nhốt ông vào đây. Các cháu giúp ông hoặc là báo cho người lớn cứu ông với. Mấy đứa nhỏ cơn lấy đá đập chan chát vào ổ khóa cửa, mãi thay một hồi thì càng khóa cũng bung ra. Ông mình mừng rỡ vì thoát được ra ngoài. Ông đi theo lũ trẻ về nơi chúng sinh sống. Nơi đây đồng không mông quạnh nên ông cũng chẳng biết đi đâu. Lơ ngơ lại bị chúng bắt lại thì nguy. Trước mắt phải thoát ra khỏi nơi này Sau đó tính tiếp Hai thằng quay lại thì thấy Cửa nhà mở toang hoang Và ông Minh đã bỏ trốn Thằng già đó trốn rồi Tao nói mày phải canh bên ngoài Bây giờ chúng ta phải tìm lão ở đâu Hay tao với mày cũng trốn đi Không là ăn đạn với lão vũ Tao thì dễ Nhưng còn vợ con tao Khốn lắm Thế bây giờ phải làm sao Từ từ để tao nghĩ cách Hai tiền nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Chúng quay trở về báo lại với ông Vũ là công an xã đi tuần và mở cửa cho ông già ra ngoài. Thay thế chúng vội vàng chạy thoát. Nghe hai tiền báo cáo, ông Vũ mặt hầm hầm. Thằng già, mày thoát khỏi tay tao một lần. Là phước của mày, nhưng mà không có lần hai đâu. Gió lúc này nổi lên, mây đen đang kéo đến. Không khí thật oi nồng, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Từ khi biết Nam là con trai của mình, ông Việt vui hơn hẳn, tinh thần ông phấn chấn nên sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Các bác sĩ hộ trần và quyết định lên lịch ghép tùy vào sáng ngày mai. Như vậy tối nay Nam phải nhập viện. Anh cứ đi ra đi vào suy nghĩ, không biết nói với ba Khải thế nào về việc anh vắng mặt mấy ngày ở nhà. Dạ, thưa ba. Có chuyện gì thế con? Con xin phép ba vắng nhà mấy ngày, ba giữ gìn sức khỏe. Con đi đâu sao? Dạ, con con nghe có người nói mới gặp Mai. Con muốn đi tìm cô ấy. Cái thằng này, thế thì đi ngay đi. Chần chờ cái gì? Cố gắng đưa con dâu về đây cho ba. Dạ, ba giữ gìn sức khỏe. Khi con không có nhà, đừng lo cho ba. Con đi đi. Biết rằng nói dối là có lỗi với ba, nhưng Nam không còn cách nào khác. Anh lưng thưởng đi lên phòng xếp mấy bộ quần áo, rồi sau đó, Đi ra xe đến bệnh viện. Dạo gần đây đủ thứ chuyện xảy ra, anh còn chưa kịp xin đặt thông tin về đứa trẻ mà cậu ấy nói rất giống anh. Lại xảy ra chuyện của ông Việt, thôi thì cứu người như cứu lửa, việc nào cần trước thì mình phải làm trước. Nam ơi! Vừa đến cổng bệnh viện thì nghe tiếng gọi từ dãy phòng cấp cứu. Anh vội vàng chạy đến thì thấy bà Lan, mẹ của Duyên, đang dơ tay vẫy gọi. Mẹ gọi con à? Mẹ khỏe chưa mà ra đây. Mẹ đỡ nhiều rồi, mẹ có việc nhờ con. Con xin lỗi mẹ, con bận quá nên chưa tìm ra bác ấy. Cố gắng giúp mẹ làm nhá. Ông Vũ, ông ấy giết ông ấy mất. Giọng của bà lo lắng nghẹn ngào sắp khóc. Mẹ cứ bình tĩnh, kẻo ba Vũ nghi ngờ. Mấy hôm nữa, con bắt đầu đi tìm. Tình hình như thế nào thì báo cho mẹ. Chiều nay mẹ ra viện chắc chắn ông ấy nhốt mẹ ở trong nhà. rồi bà Lan đưa cho anh một số điện thoại dự phòng và căn dặn tiếp: có gì con gọi vào số này để phòng ông ấy thu điện thoại của mẹ nhé. vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe. chắc bà không đến nỗi như vậy đâu à? còn chưa biết đâu. ông ấy tàn nhẫn lắm nên mẹ mới lo. ba của duyên có chuyện. bà Lan khóc lóc nhìn đồng hồ sau đó vội vã trở về phòng. Lòng của bà nóng như lửa đốt. Đã hơn một tuần bà mất liên lạc với ông Minh, nên rất lo cho sự an toàn tính mạng của ông ấy. Bây giờ bà không được manh động, càng làm giữ thì ông ấy lại càng nguy hiểm. Chỉ hy vọng là Nam sẽ giúp đỡ bà mà thôi. Làm xong thủ tục nhập viện, Nam ghé phòng của ông Việt xem tình hình thế nào. Vừa nhìn thấy anh, ông vội vàng ngồi dậy, miệng nở một nụ cười. Còn đến rồi đấy à? Ngồi xuống đây với bà. Dạ, không sao đâu ạ. Nam thấy ông vốn vã nên hơi ngại. Hơn nữa cũng chưa quen với cách xương hồ cha con. Nên anh ngập ngừng. Bà coi chuyện này muốn nói với con. Trước khi cả ghép tủy tiến hành. Dạ, chắc không sao đâu bà. Không chủ quan được. Bởi tỷ lệ thành công chỉ 50-50. Nên chiều nay, bà phải làm xong hết những việc cần làm. Dạ, ba cần làm việc gì ạ Bà cho mời luật sư Ông ấy đang trên đường tới đây Ba nhờ họ làm thủ tục Cha nhận con Dạ không được đâu Nhỡ may bà Khải con biết Bà sẽ rất buồn Bà không nói Con không nói Làm sao ông ấy biết được Sở dĩ bà phải làm như vậy Thì mới trao quyền thừa kế cho con được Con cảm ơn Nhưng mà con không cần đâu ạ Nam à Bà xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Không biết cả mổ có thành công hay không, nhưng mà ba chỉ muốn bù đắp cho con. Mình đừng nói chuyện này được không ạ? Không muốn. Con không muốn đâu. Luật sư đến rồi. Luật sư đến rồi đây con, con chiều theo ý ba một lần đi mà. Đúng lúc này luật sư bước vào, mọi thủ tục được ông Việt và luật sư thảo luận từ trước, bây giờ hai bên chỉ cần Ký tên trước mặt luật sư là xong Thật là tình thế tiến thoái lưỡng nan Anh có muốn từ chối cũng không được chợt nghĩ đến câu nói của Đạt Anh nói với luật sư Nhờ anh thay đổi nội dung người nhận có được không? Ý con là sao? Con muốn tất cả tài sản này Sẽ tặng cho con trai của con Được chứ? Ước gì ba còn sống Để được nhìn thấy cháu nội của ba Ba phải là quan lên ạ Ca ghép tùy Chắc chắn sẽ thành công. Con vừa gọi ta là ba sao? Ta, ta nghe không nhầm đấy chứ. Luật sư à? Anh có nghe thấy không? Vâng, tôi nghe rõ thưa ông. Trước khi vào phòng cách ly, Nam chủ động nắm tay ba động viên. Ông Việt mỉm cười để con yên tâm. Ông đã gặp được con trai, thì cho dù ca mổ không thành công và ông phải ra đi. Lúc đó, ông cũng mãn nguyện lắm rồi. Đúng như bà Lan dự đoán, Sau khi ở biện về Ông Vũ yêu cầu vợ nghỉ ngơi trong phòng Và thuê thêm một người giúp việc Để tiện chăm sóc cho bà Ông thu điện thoại nói là giao cho người đi thu tiền Nhưng cũng may bà đoán trước được sự việc Nên đã thay bằng một sim điện thoại khác Nên cho dù ông Minh có gọi về Thì ông Vũ cũng không phát hiện ra Còn cái điện thoại liên lạc với Nam Thì bà giấu thật kỹ Để ông không thể nào tìm ra được Thời gian cứ nặng nề trôi qua Trong căn phòng kia đang tiến hành ca ghép tủy giữa hai cha con. Không gian thật im lặng, chỉ nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang nhích từng giây. Các bác sĩ đang tập trung cao độ cho ca mổ. Ở bên ngoài phòng mổ không gian tĩnh lặng và hoàn toàn vắng bóng người. Bài vợ con ông Việt vẫn đang sống bên nước ngoài và hoàn toàn không hề biết người chồng người cha của họ. Sinh mạng đang được tính từng giây. Nam được đẩy ra ngoài cũng đã lâu. Mà chưa hề nghe được tin tức gì của ba Việt Bác sĩ, tình hình ba tôi thế nào Sao giờ này vẫn chưa được ra Anh cứ bình tĩnh Chưa thấy thông báo tình hình ca mổ kết thúc Ông ấy chỉ có một mình Xin bác sĩ cho tôi sang phòng ông ấy Cho dù tôi đứng bên ngoài cũng được Không được đâu Anh mới cho Tùy đang còn yếu Anh nằm nghỉ ngơi, chưa đi lại được đâu Tôi khỏe rồi, không sao đâu Xin bác sĩ giúp tôi Bác sĩ nhắc lại Anh phải nằm yên nghỉ ngơi Không được đi đâu cả Tình hình ca mổ thế nào Tôi thông báo cho anh nghe sau Đạt bế bé bò trên tay Mà tâm trạng của anh thấy thật là gần gũi Hôm nay anh đến khu trò Để đón em gái về quê Thấy bé bò đang nằm chơi một mình Còn bà mùi thì đang tất bật bán hàng Anh xin phép bà được vào chơi với bé Vì Đạt cũng thường xuyên đến khu trò Nên cũng quen với tất cả mọi người bà mùi nhìn anh cười nói vậy thì tốt quá mẹ đi làm còn bà ngoại thì bận bán hàng nằm chơi một mình tội lắm ra đây chú bé nào để chú lấy hơi mai mốt lấy vợ có được cục cưng như thế này thì tốt quá đạt cứ ngồi chơi với bé bo như cố ý chờ mẹ bé về trộm vía thằng bé thật ngoan cứ để yên cho đạt bé miệng thì cười toe toét thích hóng chuyện cũng đúng thôi mẹ bé đi làm bà ngoại thì mài bán hàng Có ai thèm chơi với bé đâu Cho nên hễ có người lại gần Là bé Bo lại đòi bế Đạt nhìn bé Bo ngủ ngon lành Trong vòng tay mình Nhân lúc bà mùi không để ý Anh lấy điện thoại ra chụp hai chú cháu Rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi Bà mùi quay lại hỏi Làm cho Đạt giật mình Bé ngủ rồi đấy à cháu Dạ vâng Nhìn bé Bo cháu đang nghĩ đến một người Giống bạn cháu lắm Bạn cháu là ai Dạ bạn học cùng lớp với cháu Thế bạn cháu ở đâu? Ngay Sài Gòn này à? Dạ không, bạn ấy ở Long An à Bà mùi giật mình Thôi chết, có bao giờ người mà Đạt nói chính là Nam không? Long An đúng là quê của cậu Nam cha của bé Bo Vậy bây giờ bà phải làm sao? Nếu mai về mà biết Bà cho người lạ bế con mình Thì cô lại trách bà Rồi cậu Đạt nữa Con nên nói cho cậu ấy biết bé Bo chính là con của cậu Nam không? còn nên dặn cậu ấy đừng nói gì không. thôi cháu đi về đây để bà cho thằng bé ngủ nhá. bà mùi bế thằng bé từ tay của đạt và bước vào trong. lượng thượng đi ra ngoài với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc thằng bé bo có liên quan gì đến cậu nam hay không? mà hôm gặp cậu ấy mình mài quên nên không lấy số điện thoại. anh còn nhớ hồi nam nộp đơn xin bào lưu kết quả ngày đầu mẹ cậu ta ngăn cấm. Không cho yêu một cô gái nhà nghèo Và ép cậu ta phải cưới vợ Có bao giờ mẹ bé bo Chính là cô gái ấy Nhất định anh phải đi tìm hiểu Xem mẹ của bé là ai Và có thể giúp đỡ được gì không Làm cái gì mà anh ngồi ngần người ra thế Tiếng của Ngân em gái đạt hỏi Làm cho anh giật mình À có gì đâu Em về rồi đấy à Em mới về chờ chút em nấu cơm Hai anh em mình ăn xong rồi về nhé. Ngân nói với anh trai xong nhanh chân đi vào bếp nấu cơm, còn Đạt vẫn ngồi trước cửa phòng em gái, nhìn ra ngoài về phía phòng trọ của bà Mùi. Anh cố ý chờ mai về, nhất định bài toán phải có đáp số. Trời về chiều bỗng lất phất vài hạt mưa như muốn xoa dịu không khí oi nồng của buổi trưa. Không khí mang hơi nước, thật là mát dịu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Đàn bà Cạn Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là sau khi mà lắng nghe những tình tiết của tập 4, Tâm An đang rất là hoang mang. Tại sao mỗi người đàn ông trong câu chuyện này đều gặp một người vợ ngoại tình và có những đứa con rơi, từ ông Khải đến ông Vũ, xong bây giờ lại còn là ông Việt. Còn ông Minh nữa, ông Minh là ai? Và tại sao mấy người này xuất hiện lại khiến cho Nam và Mai cảm thấy hoang mang như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này để biết thêm những tình huống bất ngờ. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!